Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Phong gia là một gia tộc khổng lồ, tổng cộng chia làm 16 mạch trực hệ, hệ thứ có 48 mạch. Nếu nói trực hệ thì chính là chỉ huyết dịch chảy xuôi trong con cháu phong gia thuộc về ruột thịt với người trong họ. Nhưng bởi vì tổ tông khác nhau nên mới được chia làm 16 mạch hệ riêng. Mỗi một mạch hệ riêng đều có vô số con em gia tộc tạo thành thế lực phong gia ở mỗi một phương, tạo thành một loại hình thức vừa cùng nhau tồn tại mà cũng vừa cạnh tranh với nhau. Căn cứ vào số lượng cường giả và nhân tài của mỗi mạch mà mỗi 20 năm những trưởng lão trong gia tộc sẽ tiến hành xếp hạng cho mỗi một mạch. Vì vậy mới có Tiềm Long đại chiến với binh thư thiết quyển hội. Phong Phi Vân lại thuộc về mạch Trực hệ thứ 12 của Phong gia. Mạch hệ này của bọn họ mặc dù không có ở kế cuối trong 16 mạch hệ nhưng cũng có thể xem là cái đuôi trong bảng xếp hạng. Cho nên giống như Phong Vạn bằng vậy, tuy là thiên tư không tầm thường nhưng lại chỉ có thể được bố trí làm một vị thành chủ ở thành Linh Châu mà thôi. Đừng xem một vị thành chủ tự hồ như rất giỏi. Trong mắt những cao tầm của Phong gia kia thì cách đối xử này chính là không có tương lai. Con em trong gia tộc thực sự được coi trọng đều được bố trí đến quân doanh thần vũ hoặc là phủ quận nha môn. Như thế mới có ngày nổi danh. Nói tóm lại một câu, ở phong gia thì chỉ có mạch hệ xếp hạng càng cao thì địa vị con cháu trong mạch hệ này mới càng cao. Có thể tu luyện đến công pháp việt hảo, thậm chí có thể được khen thưởng một cây linh dược ngàn năm. hoặc là dùng đan dược để tăng thể chất và tu vi lên. Mấy thứ này đều là những mong muốn cố gắng của con em trong gia tộc. Có thể nói bất luận thiên tài nào muốn trở thành một nhân vật kinh thiên vĩ địa thì đều không thể rời bỏ khỏi nguồn tài nguyên khổng lồ chất đống này. Giống như Phong Phi Vân vậy. Nếu như không phải dùng huyết linh miêu thì cũng không thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới như bây giờ. Đây chính là công hiệu của Dị thảo và Linh thảo. Không dùng linh dược và tu luyện công pháp đứng đầu thì cường giả ở đâu ra? Mà đến hôm nay thì Tiềm Long đại chiến và binh thư thiết quyển hồi đã sắp tới rồi. Các mạch hệ lớn đều đã bắt đầu mài quần ken két, âm thầm chuẩn bị tư thế muốn thứ hạng mạch hệ của mình được tăng cao trong cuộc quyền thuật này. Mà những thiếu niên thiên tài kia lại càng muốn dựa vào trận đấu công bằng lần này bổng niên trở nên nổi tiếng, danh chấm thiên hạ. Phong Phi Vân ở tại mạch thứ 12. Cái này cũng không phải là nhân vật thiên tài kinh thiên động địa gì. Dựa theo suy tính của mạch chủ cử Thái Gia thì có thể giữ được hạng thứ thứ 12 cũng khá là gian nan rồi. Mà cử Thái Gia đã gần đến lúc tuyệt vọng thì ở thành Linh Châu lại truyền tới một tin tức. Xuất hiện một người có binh pháp với trí tuệ hơn người, đó chính là Phong Phi Vân. Nhất thời làm cho lão già này như nắm được một cây đạo thảo tối mạng vậy. Quyết định trọng điểm bồi dưỡng hắn, thậm chí không tiếc dùng mỹ sắc để khích lệ hắn. Mà việc hôn sự của Phong Tiên Tuyết với Phong Phi Vân ở đây cũng đã được định hết rồi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Phong Tiên Tuyết lại nói chỉ cần Phong Phi Vân dám đi tự tiêu cổ thành thì nàng liền đánh gãy xương Phong Phi Vân. Vào lúc giữa trưa, mặt trời nhô lên cao ánh nắng chói chang, khí trời có vẻ khá ngột ngạt. Ngay cả cây liệu bố cốt điểu bên cạnh đường lớn cũng mất đi sức sống. Bộ dáng có vẻ rất mệt mỏi. Khùng khùng Một chiếc xe có 8 bánh xe vàng đồng được một con sơn lộc toàn thân đầy vảy kéo đi, hướng ra khỏi cổng thành Linh Châu. Sơn lộc thần tuấn, lộc giác sừng giống như là kỳ phong. Tiếng bánh xe chuyển động nhanh chóng làm phá vỡ buổi trưa tĩnh mịch. Sau khi đi tới trên đường lớn thì trên lưng của sơn lộc bỗng nhiên sáng lên bóng của một đạo phù văn. Lóng ra ánh sáng màu trắng. Con sơn lộc này cao chừng 4 thước. Cả người đều phát ra ánh sáng. Trong một khoảng thời gian ngắn sức mạnh liền bùng phát lên. Tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Lôi cổ xe đồng 8 bánh bay đi rất nhanh. Chạy ra khỏi thành Linh Châu đã cách xa 10 dặm. Biến mất ở giữa rừng núi. Đây là tập phong phù lục lá bùa gió táp, thuộc về phù lục nhất phẩm. Một khi dán vào trên lưng của sơn lộc thì có thể làm cho nó đi một ngày được 8000 dặm. Dĩ nhiên công hiệu của tập phong phù lục cũng chỉ có thể duy trì trong một ngày đêm. Sau đó linh khí sẽ kiệt ngụ, qua ngày hôm sau nhất định phải thay lá phù lục mới mới được. Phong Vạn Lý ngồi trong xe, nhìn về phía Phong Phi Vân và Phong Tùy Vũ mà giải thích. Tuy là đường nối chồng chành nhưng mà trong xe lại sống yên biển lặng. thật giống như đang ngồi ở trong khoang thuyền vậy. Một chút cảm giác lay động cũng không cảm nhận được. Mặc dù Tiềm Long đại chiến với binh thư thiết quyển hội còn phải hơn 2 tháng nữa mới tới nhưng mà bây giờ con cháu đời thứ 5 của Phong gia đều đã bắt đầu hội tụ ở Tử Tiêu cổ thành. Gần như đều quay trở về gia tộc sớm hơn thời hạn. Thứ nhất, như vậy thì những con cháu tham chiến này mới có thể tìm hiểu một chút về những đối thủ mạnh để ứng đối trước. Thứ hai, các con cháu mạch hệ lớn cũng phải liên lạc cảm tình với nhau để cùng liên thủ trong tìm Long đại chiến và binh thư thiết quyển hội, tránh cho việc thương tổn người nhà với nhau. Những chuyện này dĩ nhiên đều là do mạch chủ của các đại mạch ở sau lưng bày mưu tính kế. Chuyến đi đến đây lần này để rước Phong Phi Vân và Phong Tùy Vũ của Phong Vạn Lý chính là vì vậy. Bây giờ là đang trên đường chạy tới Tử Tiêu cổ thành. Biểu hiện của Phong Tùy Vũ nho nhã lễ phép trên người có khí chất nho nhã từ từ nói: "Tật Phong phù lục này vậy mà thần kỳ như thế. Luyện chế nhất định rất là khó khăn. Cũng chỉ có người kiệt xuất như nhị bá mới có thể luyện chế ra được thần phù như vậy." trong lòng Phong Phi Vân ngầm chế giễu. Tật Phong Phù Lục chẳng qua chỉ là phù lục nhất phẩm mà thôi. Phong tùy vũ người này vậy mà lại gọi là thần phù. Công phu nghịch hóc thật là nhất hạng mà. Tật Phong Phù Lục thật ra cũng không phải là thần phù gì. Nhưng mà nếu muốn luyện chế ra Tật Phong Phù Lục thật sự thì ít nhất cũng cần phải có tu vi tiên căn sơ kỳ. Hơn nữa cần dùng đến những vật liệu hiếm ho như ngọc ty chỉ, đại phong huyết nữa mới được. Một tờ tật phong phù lục nếu như lấy đem đi bán ít nhất cũng có thể bán được giá cao đến 100 kim tệ. Phong Vạn Lý nói, 100 kim tệ đối với Phong Phi Vân hay những con em của đại gia tộc mà nói căn bản cũng không coi là cái gì. Nhưng mà đối với người thường mà nói thì tuyệt đối là một con số trên trời. Một tờ tặc phong phù lục chỉ có thể dùng được trong một ngày đêm mà phải tiêu hao đến 100 kim tệ tài phú. Như vậy có thể thấy được mức độ xa xỉ như thế nào. Đây chính là nguồn tài nguyên mang tầm quan trọng. Một gia tộc nếu như thiếu hụt sự chống đỡ của của cải thì tuyệt đối không thể nào lớn mạnh được. Các con hiện nay tu vi vẫn còn quá thấp. Chờ các con đạt đến cảnh giới tu vi tiên căn tự nhiên có thể mua sắm vật liệu. Tự mình luyện chế phù lục